Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông bá, thầy nói sao tôi không hiểu, nửa mừng lại lo nữa là như thế nào hả thầy? Ông giải thích, nửa mừng là lời nguyện chưa đến lúc mạnh nhất vì nó chưa giết được nhiều người. Còn lo do đây chính là lời nguyện đáng sợ nhất trong thuật nguyện rùa, nên muốn phá ra xem thì cũng không chắc lắm. Mấy ông nên chuẩn bị tâm lý đi, lỡ không thành thì về bên vợ con mà đoàn tụng. Ông Lưu. Thôi, sống chết gì mặc kệ nó đi. Ngày mai về làng, chúng ta làm mọi cách để giải quyết, nếu không được thì coi như là giao mạng cho bọn chúng vậy. Nói rồi, ông bỏ đi lại một góc rồi ngồi đó im lặng, không nói với ai lời nào. Đây là lần đầu tiên ông bá thấy ông Lưu tự bỏ buông xuôi số phận của mình như vậy. Trước giờ không có chuyện gì làm cho ông gục ngã ấy vậy mà bây giờ thì lại như thế này. Thầy cao sắc mặt cũng chẳng khá khẩm hơn, bởi hơn ai hết ông biết rõ cái sự nguy hiểm nếu can thiệp vào chuyện ân oán này, nhưng cái tâm chính nghĩa trong ông không cho phép đứng lên bên ngoài nhìn hàng trăm người vô tội phải chết vì một kẻ không có xứng đáng. Ông ngồi đó mà trầm ngâm suy tư, mong tìm được cách giải quyết ổn thỏa, nếu không dù có giải được mối ân oán này thì cũng phải đổi vài mạng người. Mỗi người một góc tâm sự khác nhau. Có người lo cho sự an nguy của gia đình trong làng, còn kẻ thì lại sợ bản thân không biết được ngày mai có còn thấy được ánh mặt trời hay không. Dù biết hoàn cảnh này chẳng ai là không suy nghĩ, nhưng nếu cái tình trạng này kéo dài, dù không bị bọn ma quỷ kia giết chết thì mọi người cũng chết vì đuối sức. Nhận thấy được tình hình không có ổn, nên thầy Cao mới lên tiếng trấn an. "Thôi, tất cả đừng quá lo lắng." Mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết dứt điểm mà thôi. Tôi hứa với mọi người dù có chết thì tôi cũng không để tình trạng này còn tồn tại đâu. Nghe thầy nói như thế thì ông Lưu cũng đứng lên đi lại gần hơn nói thêm. Tôi biết thầy là người nhân hậu, luôn cứu giúp những người khác mà không ngại đến an nguy của bản thân. Tôi cũng hiểu lần này thầy xen vào ân oán của người khác thì bản thân thầy cũng chịu tổn thất không chừng còn nguy hiểm đến tính mạng. Thực sự tôi rất lấy làm ái ngại nhưng bản thân thì lại không giúp ích gì được, nên không biết phải cảm ơn hay làm gì cho thầy nữa. Lời nói ấy xuất phát từ thâm tâm của ông lão 60 kia, nhưng nói thay cho tất cả nỗi lòng của những con người có mặt ở đây. Nên thầy Cao đã mỉm cười nhẹ như sự hài lòng khi biết họ biểu cảm và cảm thông cho cái sự cố gắng mà thầy sắp làm. Ông chỉ nói một câu ngắn gọn. Mọi người không có gì phải ngại hết, đó là sứ mệnh của một người học đạo họ biết cần làm gì để giúp đỡ cho người yếu thế. Nói xong, ông quay bước đi ra bên ngoài, để lại ánh mắt ngưỡng mộ lẫn biết ơn người thầy mang trong mình dòng máu chính nghĩa. Giữa cái thời buổi độc tài tranh giành quyền lực và danh vọng còn sót lại một người thầy phát không màng đến lợi ích cá nhân như này thì quả thực là khó kiếp. Ông Lưu cũng bước theo sau ra bên ngoài, chỉ khi còn hai người thì ông mới lên tiếng hỏi sự thực mà theo ông nghĩ thầy cao đang giấu đi tất cả. Thầy có thể nói cho tôi biết sự thực về cuộc chiến được không hả? Tuy tôi không làm thầy bà gì, nhưng linh cảm bảo rằng chuyện này không có đơn giản chút nào hết. Có thể do hai người gần bằng tuổi nhau lại thấu hiểu được sự đời mà thầy cao mới chịu mở lòng tâm tư. Thầy cao. Ờ, thực sự tôi cũng không biết có phải giải quyết được hay không nữa, bởi chuyện này kéo dài và số người chết cũng không ít. Tôi chỉ e là bản thân có chết cũng chưa chắc giải quyết được mà thôi. Hai ông lão đứng đó im lặng mà nhìn ra bên ngoài màn đêm đen tối, tĩnh mịch kia mà thả lòng mình vào hư không. Cứ như thế, họ đứng gần nửa canh giờ thì ông Lưu mới nhớ ra chuyện vong hồn nữ hay xuất hiện gọi vợ chồng ông bà là ba mẹ rồi nhiều lần cầu cứu à phải rồi, sát đây thầy cho tôi hỏi một chuyện, nó cứ làm cho tôi khó hiểu bấy lâu nay mà không sao biết được nguyên nhân. Thầy cao nhìn qua hỏi, có gì ông cứ nói không có cần phải e sợ đâu. Ông lưu, chuyện là chẳng hiểu sao từ lúc xảy ra chuyện đến nay thì có một vong hồn nữ hay xuất hiện gọi vợ chồng tôi bằng ba mẹ, còn hay giúp đỡ nếu không chắc cũng không còn mạng mà đến gặp thầy được. Thầy ngạc nhiên Sao lại có chuyện hoang đường như vậy được chứ? Hay là vợ chồng ông ngày xưa có bỏ một thai nhi nào hay không? Ông lưu quá quyết. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net